Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 92 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 421 Đánh bất ngờ U Minh Cóc Từng tiếng xé gió Giang vọng chân trời Mấy ngàn thân ảnh đáp xuống Trước mặt của bọn họ là một tòa sơn cốc Nhiều năm đã bị mê dụ bao phủ Lúc này đang nổi lên hắt dụ khí tự mang lộ ra một vẻ âm tà quỷ dị, một lão giả lưng hùm dài gấu cất bước tiến lên, chính là Thiên Cương Cuộc Tôn Lệ Kinh Thiên. Nhìn chăm chú một hồi, Lệ Kinh Thiên cao mày nói: "U Minh cốc thật cẩn thận, lại mở ra một trận thức cấp năm, muốn phá cái trận này phải hao phí một phen mới được." Chuyện đương nhiên, thời khắc khẩn trương như vậy, nhà quái không phải là trận địa sẵn sàng đón quân địch, sớm đã nằm trong dữ liệu của ta. Trác Phạm cất bước tiến lên sau khi mà dò xét một hồi liền phì cười nói có điều nếu nói phá trận lại không cần phí sức gì vừa dứt lời Trác Phạm ngưng tụ đồng tử hai dần sáng màu vàng xuất hiện quát lạnh mắt phải của Trác Phàm bắn ra xạ tuyến chấn động vượt qua sương mù dày đặc bắn thẳng về chỗ sâu U Minh cốc. sau một khắc từng tiếng ầm ầm phát ra mê dụ rung rẩy hai lần rồi rốt cuộc tản đi lệ kinh thiên giật mình ngay sau đó dựng ngón tay khen ôi trời không hổ là trát quản gia chiêu này dùng để phá trận đúng là thuận tiện đó là đương nhiên rồi trận thức đều là dựa vào cầm cố không gian mà thành chỉ cần phá kết giới không gian là được chiêu này chính là vì thế mà sinh không có gì lớn trát phàm thản nhiên đáp nhưng mà lệ kinh thiên càng tán thán trát phàm nói nghe thì dễ nhưng mà thế gian có mấy người có thể làm được điểm này. Được rồi, đại trận đã mở, tiến công. Trác phàm chỉ về phía trước hét lớn. Lệ Kinh Thiên dẫn đầu xong về phía trước, chỉ một thoáng tiếng kiều viết rầm rầm. Dòng người chen chúc một mảnh đen kịch trong cốc, điên cuồng tấn công như vào chỗ không người. Trong chớp mắt, toàn bộ xong vào trong cốc. Những đệ tử U Minh Cốc canh gác còn chưa kịp phản ứng, đã bị một cơn sóng người quét tới. Dọa bọn họ sợ cho đến dở mặt, đầu óc mơ hồ, thậm chí ngay cả cảnh báo cũng đều quên hô lên. Bà mẹ nó, đây là cái chuyện gì vậy? Sao lại đến nhiều người như vậy chứ? Đại trận hộ cốc mất đi hiệu lực, sao không có phản ứng gì sao? Các đệ tử canh gác, ngơ ngác nhìn những hung thần ác sát, đã áp tới mình, giống như bị làm cho phát ngốc, không có nhúc nhích được. Đến tận khi người ta đã bắt đầu quy động binh lính chặt xuống bọn họ. Bọn họ mới phản ứng được, lập tức giật mình hét to. Nhưng mà bọn họ chỉ phát ra được một tiếng gào thét bén nhọn, thì đã trở thành quang hồn dưới đào. Máu tươi dân trào ngã xuống mặt đất. Địch tập kích, địch tập kích. Rốt cuộc tiếng la giết đầy trời bị đệ tử của cốc phát giác. Tất cả đều thất kinh kêu to lên. Đáng tiếc hết thảy đã muộn rồi. trác phàm đột nhiên xuất hiện đệ tử u minh cốc hoảng loạn cả lên quân lính tan rã năm bè bảy mãn cho dù có mấy kẻ dũng cảm phản kháng lại vẫn không có ngăn nổi cái chết đều đã bị mấy chục thiếu niên cường tráng loạn đào chém chết không sai chính là thiếu niên mấy ngàn người dẫn đầu đều là thiếu niên hộ vệ được bàn thống lĩnh lấy ma sát quyết bồi dưỡng ý chí cực kỳ cứng cỏi tuy đây là lần thứ nhất Bọn họ đại chiến quy mô như thế cũng là lần đầu tiên giết người. Nhưng mà ai nấy đều như lão thủ, xử lý gọn gàng, ra tay không một chút khiếp đảm. Bởi vì so với huấn luyện tàn khốc ngày thường, nhìn đồng bọn bên cạnh sớm chiều sống chung, từng người đã chết đi trong tu luyện vô tình. Chuyện chém giết như thế này đối với bọn họ đã là quá mức bình thẳng. Bọn họ đều là những người đã bị trát phàm, đẩy xuống địa ngục. Đi một dòng địa ngục rồi lại trở về, mới không có bị chiến trường tàn khốc này hù cho ngã xuống. Những người trẻ tuổi này sẽ là trụ cột vững vàng của gia tộc. Trác Phàm đứng trên đỉnh núi cao, lạnh lùng nhìn hết thảy phía dưới, vui mừng gật đầu. Lệ Kinh Thiên cười gật đầu. Trác quản gia những năm gần đây bồi dưỡng ra rốt cuộc phát huy được hiệu quả rồi. Trác Phàm từ chối chổi kiến, chậm rãi nhắm mắt, cẩn thận lắng nghe tiếng kêu gào. Tiếng cầu xin tha thứ, cùng với tiếng thi thể ngã xuống, ngã vào trong vũng máu, cảm thấy thật là êm tai, hài lòng nhếch miệng cười. Bởi vì những âm thanh này là lời tuyên bố Lạc Gia bắt đầu chinh phạt tiến quân, gót sắt của Lạc Gia, sau này không ai có thể ngăn cản được. Đây là chuyện hắn luôn hy vọng, luôn cố sức mà làm, bây giờ mục tiêu rốt cuộc sắp đạt thành. Một nơi khác, một cánh cửa đá đã bị mạnh mẽ đẩy ra, Một đệ tử u minh cốc toàn thân dính đầy máu, lão đảo xong đến. Đến nơi liền phù phù ngã xuống, miệng vẫn phun máu phè phè. Trong mật thất, đang có bốn lão giả tóc trắng ngồi đó. Một người cả kinh kêu lên. Xảy ra cái chuyện gì? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Địch, địch tập kích. Đệ tử kia trừng mắt, cố hết sức phát ra tiếng. Ngay sau đó, nghiêng cổ không còn sinh cơ chỉ là hai con mắt giận mở lớn tràn ngập sự hoảng sợ cũng không cam lòng để cho bốn vị lão giả cùng run lên liếc nhìn nhau đầy vẻ kinh ngạc thật sự là buồn cười đến cùng là xảy ra cái chuyện gì có thế lực đuôi mù nào dám động thủ du mình cốc chúng ta lão giả cầm đầu nộ hóng một lão giả khác nghi ngờ nói đúng vậy chỉ là vì sao mà đại trận bên ngoài cốc không có bất cứ động tĩnh gì chẳng lẽ bị phá sao Nghĩ tới đây, bốn người cùng giật mình, nếu thật sự như thế, vậy thì người phá trận quá nhanh, bọn họ không có kịp cảm nhận được, đã phá trận, xâm nhập trong cốc tàn sát người trong cốc Thực lực người này đến cùng khủng bố cỡ nào? Nghĩ tới đây, bốn người không có dám thất lễ, cùng thả ra thần thức lĩnh vực. Không quan sát còn tốt, xem được cái, bốn người đều kinh hãi chỉ thấy bên ngoài người đông tấp nập, phủ đầy người. Tiếng kêu giết không ngừng, ánh lửa đã ngút trời, gần dạng đệ tử trong cốc đã bị mấy ngàn người bên đối phương, đánh cho không kịp trở tay hoàn toàn không có hình thành nên chút chiến lược. Bốn người do xét rộng thêm ra, thấy trên đỉnh núi có hai nhân ảnh. Tuy một người chỉ là thiên quyền tam trọng, bốn người không có để ý, nhưng một người khác chắc chắn là thần chiếu định phòng. Điều này không khỏi làm cho bốn người trì trệ sắp khóc rồi. phóng nhãn toàn bộ thiên vũ, thế lực có thể phái ra thần chiếu đỉnh phong cao thủ không có nhiều, sao lại chạy tới U Minh Cốc bọn họ. Bọn họ có bốn đại cung phụng, chỉ có đại cung phụng là thần chiếu ngũ trọng, ba người còn lại chưa có đạt đến thần chiếu tứ trọng. Dù bốn người hợp lực, cũng dạng dạng đánh không có lại thần chiếu đỉnh phong. Còn bà nó đến cùng là ai? Đế dương môn hay là hoàng thất? Chúng ta chủ nào đắc tội với bọn họ chứ? một vị cung phụng bi thương nói đại cung phụng nhăn mày lại lắc đầu không nghe môn chủ nói chúng ta cùng với đế dương môn còn là đồng minh bọn họ không có lý do ra tay với chúng ta còn hoàng thất ngàn năm qua thế lực cản trở rất nhiều không có dễ dàng động thủ với một phương chư hầu mà lại khí tức của cao thủ thần chiếu kia lão phù thấy quen quen đại cung phụng ngài biết hắn sao đại cung phụng suy tư một lát Bất đắc dĩ thở dài cười khổ Sao lão phu lại nhanh quên thế Chúng ta đều đã từng gặp hắn Trước đó không lâu Tại lạc gia thủ phong đại điển Chúng ta không phải là thấy tận mắt Hắn đánh với hoàng phủ phong lôi sao Lễ kinh thiên Mọi người giật mình Đại cung phụng bi ai gật đầu thở dài Còn có chuyện càng đáng sợ hơn nữa Lễ kinh thiên đã đến Thiên quyền cảnh đứng bên cạnh hắn Còn có thể là ai Chỉ sợ sẽ là quản gia Lạc Gia, ác ma trác phạm. Chúng ta, động thủ với hai người bọn họ, nửa phần thắng đều không có rồi. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt của ba người trở nên như tro tàn. Đối mặt với một trong hai người đã chẳng có đánh nổi, nói gì nếu hai người kia cùng lên. Nghĩ tới đây, bốn lão đầu xúc động muốn khóc lên. Lạc Gia rốt cuộc động thủ sao Nhưng mà người muốn động thủ thì động thủ sao cứ phải chọn u minh cốc của chúng ta mà khai đào chứ. Bất quà với các người không phải là để dương môn sao. Nhưng mà cuối cùng bốn người vẫn phải trở về hiện thực đối mặt với hiểm cảnh. Đại cung phụng suy nghĩ cuối cùng ánh mắt kiên định nói Lão Tam chân của người nhanh tìm cơ hội chạy trước báo cáo tình huống nơi này cho môn chủ ba người chúng ta cố kéo dài thời gian cho người. Đại ca lão tam giật mình đầy rẫy lệ quang nói đại cung phụng chỉ biết gật đầu cười nhẹ cùng lúc đó trác phàm nhìn chằm chằm vào cái nơi vừa mới phát ra thần thức lĩnh vực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói vừa có bốn đạo thần thức phát hiện chúng ta sao bốn tên kia còn không ra chẳng lẽ sợ chúng ta co đầu rút cổ sao chắc chắn là vậy rồi lệ kinh thiên cười to lên chương 422 phản chiến đối mặt. Tiếng sẻ gió vang lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện trên chiến trường. Không có để ý đến từng tiếng thét gào phía dưới, mà trực tiếp bay tới chỗ hai người của Trác Phạm. Trác Phạm cùng lệ kinh thiên liếc nhau, vì cười. Hơ, gan gan đã dậy còn quá đường hoàng mà đến. Rất nhanh, ba thân ảnh già nua xuất hiện trước mặt của bọn họ. Chỉ là lúc bọn họ quyết định đến đây ngăn lại Trác Phạm. còn có một bộ khẳng khái hy sinh hung hãn không sợ chết nhưng thật cho đến khi đối mặt với hai hung thú mới siết chặt lòng sợ hãi không nói nên lời đại cung phụng càng là mí mắt khẽ rung cẩn thận nhìn xem hai người cuốn họng đồn ụt mà vang lên đúng là sợ đến một câu nói không nên lời chưa chiến đã sợ thế thì còn đánh thế nào được đại ca chúng ta đến đây cho lão tam kéo dài thời gian Đại Cung Phụng hít sòng một hơi để cho bản thân bình tĩnh trở lại mới nỗ lực nhìn về phía Trác Phạm quá to. Trác Phàm người khinh người quá đáng. Thế mà hắn vừa mới mở miệng Trác Phạm bình thản chỉ bọn họ lạnh lùng hỏi vừa rồi các ngươi không phải là có bốn đạo thần thức đạo hòa làm sao mà chỉ có các ngươi tên còn lại đâu. Đại Cung Phụng lập tức nghẹn lời đồng thời Trác Phàm từ trên cao nhìn xuống khí thế dân giáo hùng hăng bất giác khiến cho bọn họ cúi thấp đầu rốt cuộc không ai có gan lên tiếng đây là quy áp thực lực từ trên lệch thực sinh ra bọn họ đứng trước mặt của trác phàm quả giống như một linh thú cấp 1 đứng trước mặt của linh thú cấp 6. không sinh nổi mãi may lòng phản kháng tới ba người liếc nhìn nhau ri mép khẽ rung sắp khóc rồi lệ kinh thiên bật cười nhìn bọn họ đầy vẻ khinh miệt trác phàm Lắc đầu bật cười thản nhiên nói Ba thì ba Dù sao thêm một tên không nhiều Thiếu một tên cũng không ít Nói xong trong ta của Tráp phàm xuất hiện Một cái hồ lô Mở nắp ra từng quyết tầm nhúc nhích Liều mạng bò ra ngoài Nhiều năm đã bị nhốt trong bóng tối Bọn chúng không có kịp chờ đợi được Đến thế gian vồn qua bên ngoài Lão tử Cho các ngươi một cơ hội Ăn nó từ nay chính là các người của ta Đảm nhiệm chức trưởng lão của Lạc Gia Nếu không lão tử chỉ có thể Mang thi thể của các người trở về Trong mắt lóe lên hàng mang lạnh lẽo Trác Phạm giống như một vị quân dương Không thể làm trái Bệ nghệ nói Ba người không khỏi sợ hãi cả kinh Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Trác Phạm mời chào bọn họ Theo bọn họ nghĩ Trác Phàm thủ đoạn tàn nhẫn Thêm ân quán nhiều năm giữa hai nhà Nhất định là đủ tận giết tuyệt Bọn họ đã chuẩn bị bỏ mình Nhưng sao lại thế Hạnh phúc đến quá đột ngột rồi Lẽ ra phải chết Đột nhiên có một đường sinh cơ Không khỏi làm cho ba người Nổi lên tâm cầu sinh Có điều dễ dàng như thế Đã đáp ứng được Đây không phải ra vẻ mình Rất không có địa vị sao Kết quả Đại cung phụng Nhìn nhẹ sang hai người kia ánh mắt giao lưu Sau đó ho nhẹ bình tĩnh nói Trác phàm Ngươi muốn mời chào chúng ta há có thể dễ dàng như vậy phải biết chúng ta tại u minh Cốc, địa vị lệ lão giết trát phàm lạnh lùng quát lệ kinh thiên nhếch miệng cười sắn sắn ống tay áo trong mắt đã phóng ra hung mang phệ nhân như thể chờ đợi giờ khắc này đã lâu thấy vậy ba người lập tức đã bị dọa cho đến hồn phi phát tán rung lên cầm cập dỗ dã khoát tai kêu lên nè nè có chuyện gì từ từ nói đừng đừng có xúc động Lão tử nói rồi, thêm các ngươi không nhiều, thiếu các ngươi không ít, dám ra vẻ trước mặt của lão tử, đúng là muốn chết. Trác Phàm hừ lạnh, ba người rụt cổ lại, nhanh chóng gật đầu như con gà mổ thóc. Trác Phàm đưa hầu lô đến trước mặt của bọn họ, cứ như vậy lạnh lùng nhìn bọn họ. Ba người rất là thức thời, ngoan ngoãn cầm lấy quyết tâm nhét vào trong miệng. Đến tận đây, Lạc gia lại có thêm ba vị trưởng lão thần chiếu cảnh. tuy nói trác phàm căn bản không có để bọn họ trong mắt thậm chí địa vị của bọn họ trong lòng của trác phàm còn không bằng nghiêm tùng là thiên quyền đỉnh phong nhưng gà mờ thì vẫn là thịt tuy ăn vào vô dị nhưng mà bỏ thì lại tiếc có thể để cho bản thân sử dụng thì vẫn có chỗ tốt mà ba vị trưởng lão mới tới rốt cuộc minh bạch những cao thủ như lệ kinh thiên tại sao lại rầm rấp nghe lệnh của trác phàm Trừ việc bị quản chế bởi quyết tâm thái độ cường thế của Trác Phàm thật sự là làm cho tất cả mọi người đều không có dám tùy tiện phản kháng. Trác, Trác tiên sinh, gọi Trác quản gia đi. Trác Phạm quát lạnh cảnh cáo, đại cung phụng co rụt lại đầu, dỗ dàng gật đầu nói. Đúng, Trác quản gia, chúng ta còn có một người đã vụng trộm rời đi báo tin rồi. Hiện tại mới đi không bao xa, có cần lão phu gọi hắn về. cùng gia nhập không. Bốn người bọn họ đều là cung phụng U Minh Cốc, ngày bình thường quan hệ không tệ, hiện tại ba người đều đã quy thuận rồi. Lão Tam chạy về tri báo tin, ngày sau gặp nhau chẳng phải tàn sát lẫn nhau sao? Nhưng mà Trác Phàm lắc đầu, không cần thiếu một tên không quan trọng. Mọi người khẽ giật mình, ngay sau đó trầm mặt xuống, liếc nhìn nhau, lại chỉ có thể cười khổ thôi. Xem ra dị trác quản gia này thật không có để bọn họ vào trong mắt. Như vậy bọn họ càng muốn cẩn thận hành sự tránh tiếp xúc với người này. Nếu lệ kinh thiên mà chọc giận hắn, có lẽ hắn sẽ không có nỡ xử phạt. Nhưng mà nếu đổi thành bọn họ, đại khái chết chắc. Cho nên vẫn phải cụp lại cái đuôi đối nhân xử thế. Lạc gia tàn long ngọa hổ, dù ba người bọn họ đều là thần chiếu cảnh. Nhưng mà người này không có chút thèm quan tâm. vừa nghĩ đến đây ba người có cảm giác khóc không ra nước mắt thời gian cao cao tại thượng trước kia sau này một đi không trở lại các người ở phía dưới chưa có đánh xong xuống dưới để mà hỗ trợ đi lúc này trác phàm lạnh lùng nói ba vị cung phụng giật mình hai tay rung rung bọn họ hiểu ý của trác phàm nhưng mà đại chiến đã nghiêng về một bên bọn họ đi chỉ là dệt qua trên gấm không có bao nhiêu tác dụng Trác Phạm chẳng qua muốn để cho bọn họ lập danh trạng, tự tài giết chết chính đệ tử của mình thôi. Nhưng dù nói thế nào, một giây đồng hồ trước, bọn họ vẫn là cung phụng U Minh cốc Nhanh như vậy, đã phản chiến đối mặt rồi, tàn sát đồng môn, để cho ba người bọn họ nhất thời không xuống tay được. Trác quản Gia, thương thiên của Đức Hiếu Sinh, không bằng để cho Lão Phu ra mặt, mời chào những cái đệ tử còn lại đi. Đại cung phụng, Vẽ mặt hy vọng nhìn Trác Phàm Lệ kinh thiên sáng mắt lên Cũng gật đầu nói Chủ ý này không tệ Trác quản gia Giết Trác Phàm lạnh lùng nói Sau này địa vị của các ngươi Tại Lạc Gia định đoạt bằng công tích Người không có công tích Đưa đầu tới gặp Lạc Gia không nuôi kẻ vô dụng Ba người hít vào một ngụm khí lạnh Trác Phàm lời ấy đã quá rõ ràng Rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt U Minh Cốc, không có lưu lại một người sống. Ba người bọn họ nếu không chịu ra tay xử lý đệ tử trong cốc, vậy dân đầu lên đi. Đây đã không đơn thuần là vấn đề danh trạng mà muốn bọn họ triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt cùng với U Minh Cốc, Mà ba lão đầu bản thân chính là cao thủ ma đạo, quả liêm thiếu hổ thẹn bây giờ đã có một đường sinh cơ, làm thế nào có thể vì cái gọi là khí tiết mà bỏ lỡ mạng sống. Sau đó, ba người không cần phải nghĩ nhiều nữa, cùng quay người phóng đến chiến trường. Dù sao bọn họ cũng đã cầu tình Trác Phàm Trác Phạm không chịu buồn tha các người. Các người đừng có trách ba người chúng ta, không có để ý ân tình trước kia. Giết! Các huynh đệ, cố gắng chịu đựng đi! Trên chiến trường, một đệ tử cu Minh Cóc, thua một thành quỷ đầu đại đao, rất là dũng mãnh Ba năm người không có thể tới gần hắn là to. Lão tử đã để cho người đi thông báo với bốn vị cung phụng Bọn họ lập tức xuất quan diện trợ Mọi người cố gắng chịu đựng Đột nhiên một người mặc áo bào xám xuất hiện trước mặt của hắn Hắn lập tức đại hỷ kêu lên Đại cung phụng ngài rốt cuộc Phóc một tiếng Nhưng hắn lời còn chưa nói hết Khuôn mặt mừng rỡ đạt cứng đờ Bộ ngực của hắn xuất hiện một quyết động Dòng máu đỏ tươi cuồn cuộn chảy ra Đại Cung Phụng lập tức quay người, biến mất, tiến về mục tiêu kế tiếp. Cùng một thời gian, hai lão đầu kia cũng đã xuất hiện trên các ngõ ngách của chiến trường. Lệ Kinh Thiên không hiểu hỏi, trác quản gia, vì sao mà ngài... Thời gian chiến tranh tối kỵ trước trận chiêu hàng, sắp khai chiến với đế dương môn, ta sao có thể để nhiều nhân tố không xác định như vậy? Nếu bọn họ đột nhiên phản chiến, ta không có nhiều quyết tâm khống chế bọn họ đâu. Còn nữa... Bây giờ lạc già thiếu nhất chính là cao thủ, cho nên ta mời chào ba lão già này. Nhưng mà nếu để cho bọn họ mang theo thế lực của chính bọn họ đến, vậy sau này sẽ không có dễ quản. Lễ Kinh Thiên thầm rung lên, ôm quyền nói. Trác quản gia, mưu tính sâu xa, lễ mổ bội phục. Chương 423, Giết người đào mộ Trận chiến xảy ra cực kỳ nhanh. Môn chủ của U Dạng Sơn mang theo các vị trưởng lão đi đến đế dương môn, chuẩn bị đối phó qua vũ lâu. Bốn vị cung phụng trong tóc một người đào thoát, ba người đã lâm trận chạy trốn. Trong cốc quần long vô thủ, năm bè bảy mảng. Tuy có gần một vạn người nhưng mà đối mặt với mấy ngàn hộ vệ của Lạc Gia lại chỉ chống đỡ được có mấy canh giờ, hoàn toàn đã sụp đổ, đã bị tiêu diệt sạch. Trác quản gia đánh xong rồi, lễ kinh thiên nói. Trác Phạm giữ im lặng thật lâu mới thản nhiên nói. Truyền lệnh xuống đưa tất cả thi thể về Lạc Gia tiếp tục đi làm chính sự. Chính sự chẳng lẽ đánh hạ U Minh Cốc còn không có tính là chính sự sao? Lệ Kinh Thiên giật mình nói. Trác Phàm khinh thường biểu môi. Nếu chỉ là vì tiêu diệt U Minh Cốc cần phải mang nhiều người như vậy tới sao? Hai người chúng ta là đủ rồi. Vậy ngài muốn đào mộ đào thi. Lệ Kinh Thiên chấn động mạnh kinh dị nói Các, các quản gia Ngài với U Minh Cốc Thật sự có cựu quán lớn vậy sao Buộc phải đào tổ phần của người ta sao Lệ lão Ngươi lo nhiều rồi U Minh Cốc chín năm trước ta đã không có để vào trong mắt Hiện tại thì càng không Huống hồ trong thất gia Ta giết người nhà của bọn chúng nhiều nhất Nếu là luận cựu quán Hẳn là bọn chúng phải ghi hận ta nhất Mà không phải là ta ghi hận bọn chúng Vậy vì sao mà ngài... Lệ Kinh Thiên càng thêm không hiểu. Trác phàm không có nhiều lời, chỉ cười thần bí nói. Người, cứ đi đi, ta tự có sắp xếp. Lệ Kinh Thiên gật đầu, cũng không có nói gì thêm nữa, lập tức bay xuống đi truyền lệnh. Nhưng khi mà mệnh lệnh này truyền vào trong tay của mọi người, đệ tử của Lạc Gia theo lệnh mà làm, rất là bình thường. Nhưng ba người từng là cung phụng U Minh Cốc thì khác. Bọn họ phản bội U Minh Cốc, Đã là vì mạng sống Thân bất do kỹ Vậy mà bây giờ Thế mà để cho bọn họ đi đào tổ phần Bọn họ vô luận thế nào Cũng đều không có làm được Phải biết đó là các đời gia chủ Trưởng lão cung phụng U Minh cốc Là tổ tiên của bọn họ Quá khi dễ người ta rồi Kết quả ba người liếc nhìn nhau Chuẩn bị đi cầu tình trát phàm Theo lý mà nói Hai nhà bọn họ không có ân quán lớn vậy chứ Không có đến mức phải đào tổ phần đâu. Nhưng lễ kinh thiên hung ác trừng bọn họ cười lạnh. Các người nghe kỹ cho đảo phù, tại lạc gia mệnh lệnh của trác quản gia là tuyệt đối. Các người dám có bất kỳ dị nghị gì thì phải lập tức hái đầu xuống là được. Vừa dứt lời lễ kinh thiên không có nhìn bọn họ nữa, bay đi chỗ khác. Ba người thì co rụt đầu lại nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Cái gọi là người dưới mái hiên không có thể không cúi đầu. Trác quản gia nhất định phải biến chúng ta thành những kẻ khi sư diệt tổ mới bằng lòng tín nhiệm sao? Vậy mình khi sư diệt tổ đi. Ba người bọn họ vẫn cho đây là khảo nghiệm của Trác Phàm đối với bọn họ, để cho bọn họ triệt để đoạn tuyệt quan hệ cùng Du Minh Cốc. Thử hỏi người đào tổ phần còn có tư cách ở lại sao? Nhưng mà đáng tiếc bọn họ đều đoán sai. Trác Phạm căn bản không thấy bọn họ đáng được khảo nghiệm như vậy. Nhưng mà vì chứng minh lòng trung thành. Trong lúc mọi người khí thế ngất trời, đào tổ phận, ba người bọn họ ra sức lớn nhất. Thấy thế, lệ kinh thiên đầu tiên là không hiểu, rồi rất nhanh hắn nghĩ thông suốt hết thảy, không khỏi bật cười lên. Trác quản gia, ba cái lão gia quả này vì được ngài tín nhiệm, còn thật là chuyện gì cũng có thể dám làm. lễ kinh thiên cười lớn kinh bỉ nói trát phàm thản nhiên nói không có cái quái gì cả ma đạo coi trọng nhất thực lực di tôn cho nên loại chuyện này tại ma đạo xuất hiện nhiều nhất cho dù là thu đồ đệ đều phải để lại tâm nhãn ba lão gia quả này đều là cao thủ ma đạo ta không sợ bọn họ có gì oán hận đối với ta chỉ cần có thể dĩnh diễn áp chế bọn họ bọn họ nhất định sẽ ngoan ngoãn thuận theo trác quản gia cao khiến, khó trách ngài dám hạ lệnh cho bọn họ, đào tổ phần nhà bọn họ, không sợ là bọn họ ngày sau, ghi hận phản bội. Quả nhiên, tâm tính ma đạo tu giả, đều khó mò. Lệ Kinh Thiên cười lớn, tảng thán nói, nào có, nào chỉ là ma đạo, cho dù là nhân sĩ chính đạo, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, bất luận chuyện xấu gì cũng có thể làm, chỉ là cách làm khác biệt mà thôi, tựa như hiện nay. Nói đến đây, Trác Phàm không có nói nữa, nở nụ cười quỷ dị, để cho Lệ Kinh Thiên nghi hoặc. Lúc này, Lệ Kinh Thiên đột nhiên hiếu mày nhìn đến một chỗ xó xỉnh Nơi đó, Lạc Gia tử đệ đều đang đào mộ tổ cu Minh Cốc. Chỉ có hơn 20 người, lúc ẩn, lúc hiện, còn không ngừng liếc nhìn bốn phía, không xuất lực làm việc. Nhìn kỹ, chính là những ngụy thiên quyền lúc trước hoàng đế đã ban cho Lạc Gia. so với những đệ tử của lạc gia đồng tâm hợp lực những tên này quả thực giống như là thế hệ chơi bời liêu lỏng lệ kinh thiên nổi giận gầm lên bà mẹ nó cái bọn này lúc mà đại chiến thì co đầu rụt cổ phía sau tham sống sợ chết bây giờ đào mộ phận lười biếng dùng mánh lới lão tử phải đi giáo quấn bọn chúng một trận sau đó muốn lao xuống đạp cho một trận là bị Trác phàm kéo lại cười nhẹ lắc đầu Lệ lão, bớt giận đi, kệ bọn họ đi, dù sao thì nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Lúc trở về, làm thịt bọn chúng, giết gà dọa khỉ cho ba lão đầu mới tới. Cái gì? Nhi nhiệm vụ... Đúng, nhiệm vụ báo tin. Trác Phạm cười tà nói, nếu không ngươi cho rằng lần này đánh bất ngờ U Minh Cốc, vì sao mà ta còn phải kéo mười mấy tên phế vật này, đây không phải là dưỡng díu sao? Vậy ngài là... Để cho bọn họ báo tin cho Hoàng đế Trác Phàm sâu xa nói Từ lúc Lạc Gia chưa quật khởi Hoàng đế để cho bọn họ Ở lại Lạc Gia làm thám tử Cho nên mấy năm nay Ta luôn để lôi trưởng lão khống chế bọn họ Để tránh tình báo chân thật Của Lạc Gia bị tiết ra ngoài Nuôi nhiều năm như vậy Rốt cuộc phát huy được tác dụng Lúc này để cho bọn chúng Nói hết hành động của chúng ta cho Hoàng đế Cái gì Trác Quảng Gia Vì sao ngài phải làm vậy chứ? Hoàng đế bây giờ không phải là nhằm vào ngài sao? Lệ Kinh Thiên giật mình nói, Trác Phàm quá mức lớn mật rồi, nếu Hoàng đế, Liên Hợp Đế Dương Môn bố trí bảy một chỗ này, bọn họ có lẽ sẽ toàn quân bị diệt. Dù Trác Phàm thực lực mạnh có thể đào thoát, nhưng mà những lạc gia tử đệ lại đều phải trở thành pháo hồi. Bầu dưỡng 10 năm quỷ hoại trong chốc lát, đây tuyệt đối là một tổn thất lớn nhất đối với lạc gia. nhưng mà trác phàm cười nhạt nói lệ lão ngươi nói lão hoàng đế nhằm vào ta chỉ nói đúng có một nửa thôi thực hắn không có chỉ nhằm vào ta còn nhằm vào tất cả mọi người thiên hạ lệ kinh thiên không rõ trác phàm tiếp tục nói lệ lão ngươi cảm thấy bây giờ kẻ hắn muốn diệt trừ nhất là ai đương nhiên là ngài hắn còn phát đồ ma lệnh truy sát ngài sai rồi kẻ hắn muốn diệt trừ là tất cả các quân cờ bao quát cả ta, đế Dương Môn, gia cát Trường Phong. Nếu chỉ xử lý của ta, thiên hạ sẽ như thế nào? Đế Dương Môn nhất thống bảy nhà trở thành thế lực lớn nhất, cấu thành uy hiếp đối kháng. Lại có gia cát Trường Phong hoàn thất đứng trước nguy cơ chưa có từng có. Đây không phải là thứ hắn muốn thấy đâu, cho nên hắn biết hành động của ta. Chẳng những là không có thiết kế hại ta, sẽ còn trong bóng tối giúp ta. Lễ Kinh Thiên càng thêm mê hoặc. Sao? Giúp ngài hả? Không sai. Các Phàm gật đầu cười nói. Bởi vì bây giờ ta không có thể bị diệt. Nếu không, đế dương môn không có còn bị kiềm chế. Theo tình báo, hắn phái hộ Long thần vệ đi diện trợ đế dương môn. Không sai, thật là diện trợ. Nhưng mà đây chẳng qua là biến tướng. Bức bách ta bắt đầu hành động mà thôi. Hắn không có muốn tiếp tục xem chúng ta giằng co mãi. Nhưng một khi mà ta hành động, bởi vì thực lực chỉnh thể của đế dương môn càng hơn một bậc, nhất định hành động phải nhanh hơn ta. Lúc này, hắn phải làm chậm trễ đế dương môn, cần phải để thực lực của chúng ta tương đương đế dương môn, mới có thể để cho hai bên lưỡng bại câu thương. Hắn có thể ngư ông đắc lợi. Cho nên, ta để cho những tên kia truyền tin tức cho hoàng đế, chính là nói cho hắn biết ta đã bắt đầu hành động. mà lại còn là đi quét dọn mấy cái đinh trong mắt của hắn chính là ngự hạ thất gia cứ như vậy hắn vui vẻ không kịp rồi tất nhiên sẽ để cho Phương Thu Bạch từ việc đến diện trợ biến thành kéo chân để dương môn ngăn chặn để dương môn ra tay với ba nhà qua vũ lâu mà ta thì sẽ có thời gian chở thi thể của những cao thủ bảy nhà về tiến hành luyện chế chỉ là có một điều hắn không biết một khi mà ta luyện chế thành công Đừng nói là để dương môn, xem như toàn bộ thế lực thiên vũ hợp lại, cũng dù pháp ngăn ta. Trong mắt của Trác Phạm, ánh lên một niềm tất thắng. Bàn cờ đại cục này, mỗi một bước đi, Hoàng đế điều tính rất tốt, duy nhất có một thứ không tính được, chính là thủ đoạn của Trác Phạm ta, chính là nguyên nhân bại trận lớn nhất của hắn. Lệ Kinh Thiên nghe đến mức hoàn toàn choáng váng, cuối cùng Tán Thán nói, Trác quản gia, Tuy lão phù thu kệch không có sao nghe rõ, nhưng mà giống như ngài đã nắm chắc thắng lợi trong tay vậy. Vậy là tốt rồi. Các ngươi những người đùa nghịch tâm cơ, thật là biết chơi nha. mươi 424, Sống không bằng chết Qua 10 ngày, 10 đêm, đào sầu ba thước, u Minh cốc đã bị lạc gia tử đệ lật tung lên. Thi thể lịch đại tổ tiên trong cốc đều đã bị bọn họ móc ra. Thiên quyền cảnh có hơn một ngàn, Thần chiếu cảnh có mấy trăm, trác phàm nhìn thú hoạch trước mặt, hài lòng gật đầu. Ngự hạ thất gia ngàn năm nội tình, quả nhiên không có tầm thường. Lễ kinh thiên lạnh lùng quát, đưa những cái thi thể này về gia tộc. Dân, những ngụy thiên quyền không có dám thất lễ, nhanh chóng khom người lĩnh mệnh, bắt đầu hành động. Nhưng mà lễ kinh thiên chợt dùng tay lên, ngăn bọn họ lại. Hơn hai mươi người đều là dễ mặt vô cùng kinh nghi nhìn hắn. trong mắt của lệ kinh thiên lóe lên một đạo hàng mang kiếp người thản nhiên nói lão phù để giận khí là để cho các ngươi làm các ngươi còn có nhiệm vụ khác nhiệm vụ gì lệ kinh thiên cười tà ác chính là biến thành những cái thi thể này mọi người quá sợ hãi khó hiểu nói lệ lão vì sao chúng ta phạm gì sai sao mật báo đầu cờ trục lợi không tuân theo chủ mệnh Lệ Kinh Thiên găng từng chữ Mà những người kia sợ hãi biến sắc Đã hoàn toàn minh bạch Mình đã bại lộ thân phận rồi Mới dỗ dàng quỳ rạp trên đất Dập đầu như giả tỏi Cầu xin tha thứ Lệ lão tha mạng đi Không phải là bản ý của chúng ta mà Thế mà không cho bọn họ nói tiếp Lệ Kinh Thiên dung tay lên Trưởng phòng quanh toàn bộ 20 người thành tối phiến Quyết nhục dăng tung tóe Nếu như các ngươi tự sát còn có thể lưu lại một bộ thi thể, lại cứ thích lại nhảy, nghe ngứa cả tay, đúng là không có biết thời thế. Một bên, đệ tử của Lạc Gia vẫn bình thản vì đã sớm quen cái vị trưởng lão này, thủ đoạn sắc bén. Cho nên chỉ dựa theo lời của hắn nói, bắt đầu dẫn chuyển thi thể, như chẳng có chuyện gì phát sinh, bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng ba lão đầu mới tới, thì nuốt nước bọt ừng ực, nhìn mọi người mà run rẩy Bọn này đều là quỷ tu la tràn, Không có cảm tình sao? Lúc trước còn sống dài chiến đấu, đột nhiên bị giết. Thế mà một chút cảm xúc đều không có. Bọn họ đều là làm bằng sắt sao? Bọn họ không biết trát phàm phải làm thế nào, ma luyện được ra những tiểu tử này. Lại có thể khiến cho bọn họ bằng lạnh đến thế. Hoàn toàn là một cổ máy giết chóc, chỉ biết nghe lệnh. Đám này mà trưởng thành lên đúng là đáng sợ. Chẳng lẽ đây chính là thực lực chân chính cùng với nội tình của Lạc Gia sao? Nghĩ đến đây, ba người càng lo sợ, đồng thời may mắn vì đã vào Lạc Gia. Nếu không, dù hiện tại Lạc Gia không có được thiên hạ này, nhưng mà chờ những thiếu niên này trưởng thành, một đám biến thành chiến lợi. Một đám biến thành chiến đội thiết quyết tu la, sớm muộn gì sẽ sang bằng toàn bộ thiên vũ. Trác Phạm quả nhiên là một người phi thường. Dù U Minh Khóc bọn họ luôn tự cho mình là một ma đạo gia tộc, nhưng lại chưa bao giờ huấn luyện được nổi một đệ tử lãnh khóc vô tình đến vậy. Nói chi là một nhóm như vậy? Giờ khắc này, ba người nhìn về phía Trác Phạm, trong mắt trừ e ngại chỉ là tháng phục. Ma đạo luôn luôn tôn sùng cường giả. Bây giờ Trác Phạm vô luận thực lực cá nhân hay là đủ loại thủ đoạn đều đủ cho bọn họ hiểu cái gì mới thật sự là ma đạo. Bà lão gia quả mới tới, các người nghe đây. Đột nhiên, lệ kinh thiền hét lớn. Các người cùng đưa những cái thi thể này về lạc gia, không có được sai sót nếu nửa đường dám quý đồ bất lợi. Nói cho các người biết, các người vừa mới ăn quyết tâm của các quản gia, cho dù ngoài ngàn dặm, vẫn có thể lấy đầu các người, nghe rõ chưa? Dân, dân, lệ lão yên tâm, chúng ta tuyệt không có dám có nửa phần ngoại tâm. Ba người chỗ giả khom người lãnh mệnh. Lệ Kinh Thiên gật đầu, mới lại bay đến bên cạnh Trác Phạm. Đến tận đây, ba lão gia quả mới chần chính tâm phục khẩu phục Trác Phạm. Cho dù không phục, cũng không có cách nào. Dù luận Trác Phạm hay là Lệ Kinh Thiên đều là những kẻ thủ đoạn độc ác. Vừa giết thủ hạ của mình, không thèm nháy mắt. Muốn giết bọn họ, chẳng phải là càng thêm nhẹ nhõm sẽ không có lưu thủ sao. Chiêu giết gà dọa khỉ này Quả thật khiến cho ba lão đầu Càng thêm ngoan ngoãn Rất nhanh tận tâm gánh giác lên trách nhiệm Trưởng lão Lạc Gia Bắt đầu chỉ huy đệ tử của Lạc Gia Giận thi Xa nghiêng nhìn cái đám người dần biến mất Trác Phàm mới lấy ra một tấm tơ lụa Là phương dị đồ Của trăm tòa thành trì Bốn phía U Minh Cóc Đồng thời phía trên Còn đặc biệt đánh dấu ngàn điểm đỏ Giao cho lệ kinh thiên Trác Phạm nói Lệ Lão triệu tập 1.000 người lanh lệ nhất tại các điểm đỏ đào ba thước đất thu về nhân trụ đồng thời truyền tin tức U Minh Cốc bị chúng ta diệt ra chung quanh để cho những thế lực phụ thuộc U Minh Cốc sụp đổ. Lễ Kinh Thiên gật đầu tiếp lệnh. Rất nhanh đội ngũ ngàn người từ bốn phương tám hướng phần tán ra. Trác Phạm thì cùng với Lệ Kinh Thiên cũng bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh dưới một gốc đại thụ che trời đào được một người toàn thân là đất bùn chỉ là cái người bùn này rất kỳ quái bộ dáng như người sống nhưng mà không có khí tức mà lại hắn đóng chặt hai con người không có nghe thấy gì cả toàn thân khô héo như mọc giống như một người thực vật trác quản gia đây là thiên tài địa bảo gì vì sao mà trước kia lão phù chưa bao giờ thấy qua lễ kinh thiên kỳ quái nói chậm rãi lắc đầu trác phàm cười khẽ Không, hắn là người, còn là người của lạc gia chúng ta, là thám tử tìm ảnh vệ, trùng ở chỗ này, cũng đã được 3 bốn năm rồi. Lệ Kinh Thiên không khỏi sợ hãi cả Kinh, bất khả tư nghị hét to lên. Trác Phàm giải thích, lệ lão, người hẳn phải biết, mà xác quyết tàn khốc cỡ nào. Nếu để cho những hài đồng mười mấy tuổi luyện xác xuất thành công, người hẳn cũng phải biết, thấp đến đáng sợ. Lệ Kinh Thiên dội giả gật đầu, yên tĩnh lắng nghe như vậy người biết những cái người thất bại kia sau cùng đi nơi nào không trát phàm dỗ dỗ đầu người bùng tất cả đều để biến thành nhân trụ như thế này thành lỗ tai cho chúng ta tìm hiểu tin tức cho chúng ta tu luyện mà sát quyết thất bại nặng thì bỏ mình không có sức mạnh lớn lao nhẹ thì gân mạch đứt đoạn trở thành phế nhân trung thân tu luyện vô vọng nhưng ma đạo ta có một bí pháp Dẫn tức quyết Chính là một đạo tu thần công pháp Có thể trực tiếp đề cao tu di nguyên thần Nhưng có tai hại Là tu thần mà không có tu thân thể Thân thể sẽ dần dần héo rút cứng ngắc Sau cùng nguyên thần đồng hóa cùng tự nhiên Thân thể cũng sẽ bị đồng hóa Trở thành nhân trụ Như người đã thấy Cho nên chớ có thấy hắn trông như là người bùn Như mộc nhân Nhưng mà lực lượng nguyên thần Không kém thiên quyền cảnh mà lại tản ra khí tức tự nhiên cho dù thần chiếu cảnh dò xét cũng không có phát hiện ra được ta để những hài tử tu luyện thất bại tu luyện dạng tức quyết trở thành nhân trụ sau đó để cho lôi cô nương dù sau chúng vào địa dực phụ cận của bảy nhà thậm chí chôn tại dưới chân của bọn họ khi có bất kỳ tin tức gì bọn họ sẽ thông qua lực lượng nguyên thần truyền ra mỗi người đại khái truyền được phạm vi ngàn mét đến chỗ của thám tử tìm ảnh đội cách đó trăm dặm thông qua đặc thù bí pháp tiếp thu được cuối cùng truyền về cho ta. Nếu không, đế Dương Môn dự định khai đao ba nhà qua vũ lâu, chúng ta sao có thể dễ dàng biết được? Cốc chủ U Minh cốc mang theo toàn thể trưởng lão tê tụ đế Dương Môn, trong cốc đã trống vắng, chúng ta sao có thể đánh cho hắn không kịp trở tay. Tóm lại bàn về hệ thống tình báo lạc gia của chúng ta, Tuyệt đối có một không hai. Trác Phạm cười to lên. Lễ Kinh Thiên hoàn toàn ngây ngốc. Trên đời còn có bí thuật đáng sợ như vậy sao? Còn bị Trác Quản Gia dùng cho hết. Cúi đầu nhìn người bùng. lệ Kinh Thiên thở dài. Không biết thế gian này có ai sáng tạo công pháp tổn hại âm đức như thế. Chẳng những phải bất động nhân khí cùng khí tức đều biến mất. Dù lực lượng nguyên thần mạnh thì có ích lợi gì? Còn không phải sống không bằng chết sao Không sai Tu công pháp này Thật đúng là sống không bằng chết Mà lại người sáng tạo công pháp này Không đích thân luyện Trác Phạm nói Công pháp được lão ma đầu sáng tạo ra Chuyên để cho đệ tử của hắn tu luyện thôi Sau đó nuốt nguyên thần của bọn họ Để đề cao cường lực độ nguyên thần của mình Bởi vì nguyên thần luyện chế Có khí tức giống tự nhiên Rất dễ dàng luyện hóa. Bởi vậy, lão gia quả kia chỉ phí có một năm thôi, liền đột phá từ thiên quyền cảnh đến thần chiếu cảnh. Lại ba năm, từ thần chiếu cảnh đột phá đến quá hư cảnh, có thể nói tiến triển thần tốc Cái gì? Lại có chuyện này sao? Lệ Kinh Thiên giật mình, vừa mới còn thương cảm, bây giờ sáng mắt lên, nhìn về phía người bùng. Mấy tiểu tử tu luyện dạng tức quyết bổ như vậy, đây chính là nhân sâm đó. Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, lệ lão, ngươi đừng có nghĩ bàn môn tả đạo, tu luyện không có đường tắt. Ta còn chưa có nói cho ngươi biết, kết cục của lão ma đầu kia. Hắn tuy tu luyện cấp tốc nhưng mà trong nguyên thần của những đệ tử bị hắn hút đều mang quán niệm khắc cốt ghi tâm. Sau cùng, hắn bởi vì quán niệm trong thể nội quá nặng, thần hồn tán loạn mà chết. Nếu không, lão tử sớm đã hút chúng rồi. lệ kinh thiên trung lên cười xấu hổ lão phù biết chuyện ngon ăn như vậy trác quản gia đều không thèm chỉ có thể nói rõ chủ này có gian dối chương bốn trăm hai mươi lăm pháo hồi trung quy là pháo hồi một tin tức bạo tạc nhất thời gây nên sóng gió to lớn cả thiên vũ xôn xao không có ai ngờ được lạc gia thật liều lĩnh bắt đầu động thủ mà lại còn khai đào dù mình cốc phải biết Ngự hạ thất gia, cùng quan thất như thể tài chân, không có hoàng thất cho phép, tự tiện đại chiến như vậy, không khác tạo phản. Cũng bởi vậy, đế dương môn, ẩn nhẫn ngàn năm, không dám quá liều lĩnh, động tới qua Vũ lâu. Chính là không có muốn cho hoàng thất lý do, gây khó dễ. Nhưng bây giờ, lạc gia lại to gan như vậy, giống như đã hoàn toàn không để ý đại cục, muốn liều cho cá chết lưới rách, triệt để dạch mặt với người trong thiên hạ, trong nháy mắt diệt u minh cốc thiên hạ các đại gia tộc chăm chú theo dõi thái độ của hoàng đế đồng thời đang cảm thán trác phàm đúng là một kẻ nóng nảy chẳng những là trở mặt với hoàng đế còn trở mặt với thất gia đây chính là đại tội tru di cửu tộc nhưng mà những người tầm thường nào có thể hiểu được quyết đấu giữa cao thủ thượng tầng tình thế bây giờ là kết quả mà thế lực khắp nơi đều cực kỳ vui lòng nhìn thấy Nhất là hoàng đế Đoán chừng hiện tại Cười cho đến không ngậm miệng được Hoàng đế cầm tình báo trong tay Thoải mái cười to Liên tục gật đầu Tiểu tử này không uổng công trẫm ép hắn như thế Rốt cuộc động thủ Hơn nữa còn làm dứt khoát như vậy u minh cốc Chẳng những không có một người sống Tổ phần nhà của người ta cũng đã đào lên Đây không phải là kéo cù hận sao Bệ hạ Đào tổ phần nhà của người ta Tiểu tử kia làm xác thực quá mức. Độc Cô Chiến Thiên tức giận nói. Không sao, không sao. Dù sao trẫm chỉ cần hắn, hành động là được rồi. Hắn thích thế nào không đáng kể, mà lại hắn càng ác liệt càng tốt. Ngày sau, trẫm động đến ngự hạ gia tộc mới không có khiến cho người ta dị nghị chứ. Nói trẫm không có nảy tình trung thần Bị người người quán trách, còn có tình cũ cái gì chứ. Độc Cô Chiến Thiên rung lên, cuối cùng khẽ gật đầu. tuy hắn hiểu hoàng đế bố trí xuống đại cục quá mức âm hiểm nhưng mà vì sự yên ổn của thiên hạ quét dọn những thứ nhân tố không có ổn định này hắn vẫn sẽ tuân theo mệnh lệnh phụng mệnh hành sự thôi bệ hạ không biết khi nào lão phu cần phải động thủ không dội cứ để cho bọn chúng náo một trận đi hoàng đế trầm ngâm một trận lại nói có điều chậm phải để cho người trong thiên hạ thấy thái độ của trẫm Nói rồi, hoàng đế cao giọng hô Người đâu? Truyền chỉ, ngự hạ gia tộc, phong lâm thành lạc gia, giết người đào mộ, khiến cho người người quán trách, thường thiên tức giận, chậm chiếu cáo thiên hạ chư hầu, tề lực tiêu diệt loạn tặc Người có thể lấy đầu của trác phàm, sẽ được trọng thưởng, gia phong dạng hộ hầu. Tuân lệnh, thị vệ gật đầu, đi xuống truyền chỉ, đọc cô chiến thiên chỉ có thể thở dài. bệ hạ ra ý chỉ này rõ ràng nói nhảm nếu lấy đầu của trác phàm dễ như vậy cần gì phiền phức như thế không phải sớm đã lấy được sao có điều ý chỉ này vẫn có tác dụng đó chính là gì để cho đọc cô quân hắn xuất chinh đặt những cơ sở dư luận lúc mà lạc gia cùng đế dương môn khai chiến đọc cô quân hắn có thể coi đây là cơ hội rồi nói là tiêu diệt lạc gia nhưng mà thật muốn tiêu diệt là tất cả ngự hạ gia tộc Đây là thứ hoàng đế chờ đợi, nhưng nghĩ đến chuyện phải khai chiến với nghĩa tử, độc cù chiến thiền vẫn không có đành lòng. Một nơi khác, U Minh trong phủ của nhị hoàng tử đang chờ tin tức từ cốc chủ. Lúc này nhị hoàng tử vô cùng lo lắng, chạy đến phòng của hắn, đẩy cửa vào, dội vàng nói. Việc lớn không tốt, U Minh tiên sinh. Nhị hoàng tử đừng có dội, giảng sự đều có giải pháp, không có nên quá xúc động. U Minh khoát khoát tai, sắc mặt bình tĩnh. Nhị hoàng tử nghe xong, nghĩ thấy đúng, mới thở sâu để cho bản thân bình tĩnh trở lại. Sau đó cúi đầu khen. U Minh tiên sinh, quả nhiên khí vũ phi phàm bình tĩnh ổn định, tiểu dương bội phục. Tiểu dương ngày thường quá dội dàng, không có thể nào ổn định tâm thần. Ngày sau có cần tiên sinh phụ tá để mà điểm nhiều hơn. Nào có, nhị hoàng tử quá khen rồi. U Minh khẽ cười, sau đó mới hỏi Đúng rồi, nhị hoàng tử điền hạ Đến cùng xảy ra chuyện gì Mà ngài lại dậu dàng như thế À, không có gì Chỉ là thám tử đến báo U Minh cốc đã bị trác phàm diệt rồi U Minh quá sợ hãi Ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì Tình báo đâu Ở chỗ này, nhị hoàng tử cười nhạt Từ trong tay áo Lấy ra một tờ giấy mỏng cảm thán nói U Minh tiên sinh Thật sự rất mực khiêm tốn, gặp chuyện không có sợ hãi Thế mà đối với chuyện trong cốc đều có thể trấn tĩnh như thế Thật sự khiến cho người ta bội phục không thôi Còn mẹ nó, sao mà không nói sớm chứ U Minh hung ác lườm hắn, rồi mới nhìn thật kỹ cái tờ giấy Vừa nhìn hắn đã giật mình, sắc mặt trắng bệch lên Giết người, đào mộ sao? Trác phàm, ngươi làm tuyệt như thế sao? U Minh cứng đờ người, miệng lẩm bẩm Cái thằng hỗn trướng, hẳn đang buộc ta, đang buộc ta sao? U Minh tiên sinh, ngài sao vậy? Nhị hoàng tử khó hiểu nói. U Minh thở một hơi thật dài, dỗ dàng thu liễm tâm tình rồi mới nói. Nhị hoàng tử, U Minh có chuyện quan trọng cần xử lý, chỉ sợ phải đi mấy tháng. Trong thời gian này, nhị hoàng tử chớ có hành động thiếu suy nghĩ, cáo từ. Nói xong, U Minh dội đi ra ngoài, trong mắt chớp động lên tinh quang. Lần này hắn phải tránh thức vì con đường sau này của bản thân mà quy hoạch thật kỹ một phen. Chỉ có nhị hoàng tử ngơ ngác đứng tại chỗ còn giống như chưa có kịp phản ứng. Cùng một thời gian tại một sơn cốc nhỏ cách qua vũ thành trăm dặm. Nơi đây đã tụ tập đầy đủ cao thủ đến từ các đại thế lực. Nhất là mấy người thủ dị càng là cầm quyền người các nhà. U dạng sơn phan mạnh ngọc giảng xuống đất chửi ầm lên. Cùng mẹ nó, các phàm lão phu phải chém người thành muôn mảnh. U cốc chủ, xảy ra chuyện gì sao?" Hoàng phủ Thiên Nguyên đạm mạc hỏi. U Giang Sơn sau khi mà thở phì phò mấy hơi mới ôm quyền như hài tử tìm được cha mẹ, khóc lóc kể lễ. "Hoàng phủ Môn chủ, ngài đứng đầu bảy nhà, nhất định phải làm chủ cho U Minh cốc chúng ta. Vừa rồi lão phu được Tam cung phụng truyền tin, Nói là trác phàm đánh bất ngờ U Minh Cốc của chúng ta Ba vị cung phụng đến ngăn cản Sinh tử chưa biết Xin Hoàng Phủ Môn Chủ dẫn người Lập tức đi cứu diện Cái gì? Hoàng Phủ Thiên Nguyên Cả kinh kêu lên Chúng ta chưa có bắt đầu tấn công qua vũ lâu Hắn vậy mà đã động thủ rồi U Giàng Sơn Bi thương gật đầu Các trưởng lão của U Minh Cốc còn lại Cũng đầy mặt giận dữ Đồng thời ánh mắt nhìn Hoàng Phủ Thiên Nguyên tràn ngập hy vọng nhưng hoàng Phủ thiên nguyên vuốt vuốt chòm râu, không có biết đang suy nghĩ cái gì thật lâu sau mới nhìn sang lãnh vô thường nói lãnh tiên sinh không biết ngài thấy thế nào u minh cốc là minh hữu của ta u cốc chủ lại là bạn tri kỷ của môn chủ bằng hữu gặp nạn đương nhiên không có mặt kệ lãnh vô thường hét lớn mọi người u minh cốc nghe vậy sáng mắt lên cùng nhìn lãnh vô thường mặt đầy vẻ cảm kích Hoàng phủ Thiên Nguyên không khỏi sững sợ, lãnh tiên sinh lúc nào đã trở nên đại nghĩa lẫm liệt vậy rồi. Có điều rất nhanh, lãnh Du Thường lộ ra một bộ mặt thật sự. Nhưng lãnh Du Thường thở dài nói, trác phàm gian trá giả quạt nếu mà tùy tiện hành động, sợ rằng sẽ sập bẫy của hắn, việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được. U cốc chủ, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngài. Nhưng mà trước mắt, chúng ta đã tới qua Vũ Thành, vẫn là phải đánh qua Vũ Lâu trước. Nghe thấy lời ấy, Hoàng Phủ Thiên Nguyên liên tục gật đầu. Không sai, qua Vũ Lâu cùng với Trác phàm là một ruột, đánh hạ nó, coi như là báo tiểu cừu cho U Cốc chủ rồi. Nghe lời này, mọi người cùng gật đầu. Dược dương điện cùng với khoái hoạt lâm, đầy vẻ chế diễu, nhìn U Minh Cốc. U Dạng Sơn giận dữ, sắc mặt nín đến đỏ bừng, nhưng mà không dám phát tác. Chỉ có thể nhìn về phía ba người Phương Thu Bạch, hét lớn. Phương Tiên Sinh, bệ hạ phái các ngươi tới diện binh, giúp cho bọn ta đuổi bắt Trác Phạm. Giờ hắn đồ quỷ u minh cốc ta, chẳng lẽ các ngươi không quấy kiến gì sao? Trác Phạm này, tâm cơ khó lượng, hành tung bất định. Lãnh Tiên Sinh nói đúng, người này phải bước từng bước để mà bắt. Trước tiên hạ qua vũ lâu, quét dọn những nơi mà hắn có thể ẩn thân trong tuyệt cảnh. Cuối cùng mới đi dây bắt hắn. Nhất cử tiêu diệt, u cốc chủ, Người chớ có gấp gáp. Phương Thu Bạch khoan thai nói, Thật ra bọn họ, Tiếp lệnh là để cho trác phàm cùng đế dương môn, Tự hành sự, Trước không khai chiến. Cho nên là bọn họ tất nhiên, Có thể kéo dài thời gian thì kéo. Nào phải gấp gáp, Khuyến khích song phương khai chiến. Còn pháo hôi như là u minh cốc, Bọn họ không có thèm để ý chút nào. Dù sao, Pháo hôi là pháo hôi, Sớm chết, muộn chết, Điều phải chết Thiên hạ tranh bá Cuối cùng là chuyện giữa trác phàm Cùng với đế dư môn Chỉ cu dạng sơn Nhìn bộ mặt chế nhạo của đám người kia Giận không có chỗ phát Hận đến nghiến răng nghiến lợi Lại không có cách nào cả Các bạn vừa nghe xong tập 92 Ma Hoàng Trọng Sinh Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo Thân ái chào tạm biệt